thì các bạn quay trở lại với kênh BB Webpub. Ngày hôm nay bắp lại tiếp tục đọc cho các bạn nghe sáu chương tiếp theo của truyện Vĩnh Hằng Tâm Kết. Ở tập trước Ian và Ali đã giúp cho nạn nhân tỉnh dậy, sau đó thì tẩy trí nhớ của những người có liên quan ở đó. Sau đó thì chúng ta lại đi qua một cái vụ án kế tiếp đó. À có rất là nhiều điều bí ẩn sẽ xảy ra và trước khi đi vào chi tiết cụ thể của sáu chương tiếp theo thì bắp sẽ lại tiếp tục đọc những lời giải thích của tác giả về những câu hỏi mà tác giả đọc được để mà cho các bạn biết và hiểu rõ hơn về câu chuyện nha. Và sau đây là giải đáp số những thắc mắc chung mà các bạn đặt ra và tác giả trả lời cho những thắc mắc đó. Xin chào các bạn, đây là những câu hỏi mình thấy sau tập 4. Câu hỏi thứ nhất, các bạn nhận xét trang vụ án thứ hai giống như vụ án Alex mà bắp từng kể. Mình cũng đã hỏi ý của bắp về nguyên giải thích vấn đề này. Mình xin nói rõ như sau, vụ án Alex có thể được xem như là một truyền thuyết đô thị ở Nhật. nghĩa là những vụ án này hư cấu không tồn tại và nó được lấy ý tưởng từ những vụ giết người tương đối dã man ở khắp nơi và thường những vụ án này sẽ là những vụ án chết. Mình bên cạnh làm việc cho Google thì mình còn là một pháp y. Mình chắc rằng những vụ án như Alex không hề tồn tại. Còn ý tưởng của vụ án thứ hai từ truyện của mình thì lấy ý tưởng từ một vụ án cũ hung thủ mua song. Nói tóm lại, những vụ án trong truyện của mình là lấy ý tưởng từ những vụ án chết thật ngoài đời nhưng mình không thể bê nguyên mẫu lên vì lý do pháp lý. Câu hỏi thứ hai, mình và Bắp có quan hệ gì? Câu trả lời là cộng tác viên. Mình biết Bắp qua những video của Bắp và thích cách Bắp đọc nên liên lạc với Bắp thôi. Câu hỏi thứ ba, vai trò của Eva, nữ Eva, nữ oa sẽ xuất hiện trong phần 2. Đây cũng là nhân vật rất quan trọng trong đời Ian. Câu hỏi thứ tư liên quan đến Valac. Mình nêu vấn đề này vì nhiều bạn đề nghị Bắp làm video về nhân vật này. Việc này hơi khó vì nhân vật này chính là một trong 72 con quỷ của Solomon. Salak cũng là một thiên thần sa đọa như Lucifer, thông tin về nhân vật này không nhiều trong tiếng Anh hay tiếng Việt, nó được viết bằng tiếng Do Thái. Câu hỏi thứ 5, tại sao Ian có quá nhiều tên? Bởi vì mình kết hợp Phục Hy và Adam thành một nên Ian sẽ có hơn một tên để các bạn dễ hiểu, cứ xem Ian như một Pokemon, hình dạng người là dạng phổ thông, Phục Hy là tiến hóa cấp 1, Adam là tiến hóa cấp 2. Bên cạnh đó, các bạn có thể dùng list của bầu chọn trên fanpage để giúp dễ nhớ tên các nhân vật. Có hỏi thứ 6 tại sao 18 ngày và 3 tháng. Hiện tại mình chỉ có thể nói là một ngày thiên giới bằng 1 năm nhân giới, còn chi tiết hơn khi bạn đọc đến chương Kim Ngưu thủ hộ tinh xuất hiện thì sẽ rõ. Và đó là những câu trả lời của tác giả về những thắc mắc chung mà các bạn có. Bên cạnh đó thì có một bạn đặc biệt nhắn tin cho tác giả với một câu hỏi khá thú vị và tác giả cũng đã trả lời rất kỹ cho câu hỏi này và bác cũng sẽ đọc cho các bạn nghe câu hỏi của bạn ấy cũng như là câu trả lời của tác giả nha. Bạn ấy hỏi là theo như cuốn kinh Phật Địa Mẫu thì có viết là Thiên hoàng, Địa hoàng nhưng Hoàng thị, Phục hy, Hiền vi giữ thần nông. Dịch ra là một là vua Thiên hoàng 2 vua Địa Hoàng, 3 vua Nhân Hoàng, 4 Phục Hy, 5 Hiên Viên, 6 Thần Nông. Vậy tại sao tác giả lại cho Phục Hy làm người đàn ông đầu tiên ạ? Xin lỗi vì mình viết hơi dài dòng ạ. Và đó là câu hỏi của một bạn đã gửi cho tác giả và tác giả đã trả lời như sau. Bạn đang nói về tín ngưỡng của đạo Cao Đài và tục thờ mẫu. Mình viết truyện này dựa theo đạo lão, đạo Khổng, thần đạo, Hindu, công giáo, hồi giáo và các tôn giáo cổ đại của châu Âu. Tam hoàng trong Khổng giáo và Lão giáo là Thiên Hoàng, Phục Hy trị vì 18.000 năm, Địa Hoàng, Nữ Oa trị vì 11.000 năm, và Nhân Hoàng Thần Nông trị vì 45.600 năm. Bên cạnh đó, nếu bạn xem thiên địa truyền thuyết, một cuốn phim chuyển thể 99% nguyên tắc của thần học Trung Hoa đang được giảng dạy tại các nước châu Mỹ và châu Âu, về bộ môn tín ngưỡng tôn giáo Á Đông thì sẽ biết rằng Phục Hy và Nữ Oa được xem là cha mẹ của nhân loại. Nữ oa tạo ra nghi lễ kết hôn để nhân loại truyền nối giống vì bà không thể cứ dùng hoàng thổ mà nặng người. Chính như vậy, bà đã lấy anh mình chính là nữ oa, bên công giáo Eva được tạo ra từ xương sườn của Adam, nghĩa là cả hai vốn một thì cũng gần như anh em. Mình chọn phục hay vì chỉ có nhân vật này gần với Adam nhất. Bên cạnh đó, mình sẽ tự dịch truyện này sang tiếng Anh, Pháp, Hoa và Nhật nên mình cần chọn các tính ngữ đại chúng. Như vậy người đọc nước khác sẽ dễ hiểu hơn. Hơn hết mình đã từng đề cập, mình muốn dùng truyện của mình để nêu lên quan điểm về tôn giáo, giới tính và sắc tộc mà ba tôn giáo đang cư cứ lớn cứng với nhau là công giáo, Phật giáo và Hồi giáo. Ba đại tôn giáo của loài người nên mình càng có lý do sử dụng những tài liệu mà đại đa số đều biết. Mình cảm ơn ý kiến của bạn nha. Câu hỏi rất hay và tác giả đã trả lời rất kỹ về câu hỏi này và đó là tất cả những cái câu trả lời mà tác giả gửi đến các bạn. À và bên cạnh đó thì tác giả có một thông báo, bác sẽ nói luôn thông báo này trước khi đi vào chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay đó là đó là sắp tới ở bên bắp là dịp lễ thì anh tác giả thì anh ấy làm công việc được nghỉ lễ cho nên sẽ có thời gian rảnh vào ngày 24 tháng 11 và anh ấy sẽ quyết định livestream để mà trò chuyện với các bạn ở trên Facebook. À vào ngày 24 tháng 11 vào lúc 8 giờ tối theo giờ của Việt Nam. À Facebook thì bác sẽ để đường link ở dưới phần mô tả phần description cũng như là ở dưới phần comment để các bạn có thể vào để mà một cái trang fanpage để cho các bạn like theo dõi cũng như là tới ngày 24 tháng 11 vào lúc 8 giờ thì các bạn có thể theo dõi cái livestream này của tác giả Vĩnh Hằng Tám Kết nha. Và bây giờ thì chúng ta đi ngay vào 6 chương tiếp theo của câu chuyện Vĩnh Hằng Tám Kết nha. Chương 17 đồng đội mới. Ian và Ali quay lại thì vô cùng ngạc nhiên. Vốn dĩ khi kết giới cửu linh được lập thì những người bình thường không ma thuật hay pháp lực thì sẽ bị bất động. Vì dưới mắt Ian và Ali lúc này, Kirio chỉ là người thường không hơn không kém, mặc dù cả hai đều nhận ra có luồng kình lực khác thường ở nơi Kirio. Lý do cả hai không để tâm quá nhiều vì kình lực có thể luyện được dù chỉ là một người thường. Tuy nhiên, đến lúc này thì cả hai chắc rằng Kirio hoàn toàn không phải là người thường. Lúc này, Kirio nói tiếp nhưng cây súng vẫn chỉ vào cả hai. "Tôi lập lại, hai người là ai và cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?" Ali lúc này nhìn Ian rồi dùng truyền âm thuật mà nói, "Hư Nhân Vương, tôi nghĩ anh ta không phải là người thường nên tôi sẽ dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh để quan sát anh ta. Nhân Vương hãy đánh lạc hướng anh ta trong lúc tôi thi pháp." Ian gật đầu đồng ý và bắt đầu nói chuyện với Kirio để tranh thủ thời gian cho Ali. "Chúng tôi không có ý xấu gì đâu, tôi vẫn là Dr. Quân còn cô ta vẫn là trợ lý của tôi, Ali, nhưng thật ra chúng tôi không phải là nhân loại như anh." Tôi thật ra chính là Phục Hy, còn cô ta chính là củ mệnh Miêu Vương." Kirio nghe vậy thì nói một cách ngờ vực, "Nhưng Vương Phục Hy và củ mệnh Miêu Vương, các nhân vật trong thần thoại ư? Tôi không phải là con nít mà các người muốn dùng chuyện thần thoại để lừa gạt tôi." Ian nói tiếp, "Nếu vậy thì cậu giải thích những việc này là sao?" Kirio nói, "Các người đang dùng mẹo vật của hình chiếu lập thể để lừa tôi đúng không?" Trong lúc Ian đang cố tìm cách giải thích cho Kirio hiểu thì Ali lên tiếng, "Thiên yết thủ hổ tinh, giờ thì tôi hiểu tại sao anh ta có thể di chuyển tự do trong kết giới của tôi." Kirio hỏi ngược lại bằng giọng ngờ vực, "Thiên Yết thủ hộ tinh, tội ư? Ali không nói không rằng mà quyết định lấy ảo mộng tinh trượng ra." Chính vì hành động đó, Kirio quyết định nổ súng, nhưng khi viên đạn vừa thoát ra thì nó bay chậm lại cực kỳ, Kirio cũng không tin vào mắt mình nữa, vì lần đầu tiên anh có thể thấy đường bay của một viên đạn. Lúc này, Ali đã rút ra ảo mộng tinh trượng và không một chút chần chừ, Ali đọc to khẩu quyết: Khi mặt trời vẽ một vòng quỹ đạo đi qua quỹ đạo 210 240 thì lúc đó chằm sao đứng đầu của nguyên tố nước sẽ tỏa sáng rực rỡ nhất. Hỡi chằm sao của cuối mùa thu, chằm sao được tạo ra bởi nữ thần mặt trăng và săn bắn Artemis, hãy quy vị. Khi Ali nói xong thì cả phòng thí nghiệm trung lên dữ dội và nước từ khắp nơi bắn thẳng vào Kirio rồi bao bọc lấy anh ta cho đến khi Kirio hoàn toàn bị giam trong một quả cầu tạo thành từ nước. thì bắt đầu từ giữa trán của Kirio hiện ra một ký hiệu và ký hiệu đó không hề xa lạ với những người am hiểu về thiên văn. Ký hiệu của chòm sao Thiên Yết hay còn gọi là thần nông. Ký hiệu giữa trán của Kirio càng tỏ sáng mạnh mẽ và cho đến khi nó nút chặn lấy Kirio. Khi ánh sáng tan đi trước mặt Ian và Ali là một thanh niên mặc giáp màu xanh biển đậm với mũ đội đầu che kín mặt như kiểu các hiệp sĩ anh cổ đại. Chính giữa bộ giáp là hình quỹ đạo của chòm sao Thiên Diết đang tỏa sáng. khi ánh sáng dịu đi, chàng thanh niên tiến đến gần cả hai và bắt đầu gỡ mũ bảo hộ ra. Người đó chính là Kirio. Kirio tiến đến trước mặt Ian quỳ xuống và nói: "Thiên yết thủ hộ tinh Kirio xin ra mắt nhân vương." Ian vô cùng ngạc nhiên nhìn sang Ali. Ali nhìn Ian và gật đầu như xác nhận là những gì Kirio nói là thật. Ian thấy vậy thì tiến đến đỡ Kirio đứng dậy. Kirio mới nói tiếp: "Xem ra xạ thủ hộ tinh và Thiên Long đã đến kịp ứng cứu ngài và miêu yêu." Ian nghe nhắc đến Xà Thủ và Thiên Long thì tỏ ra buồn rầu. Kirio nhìn thấy vậy thì nói tiếp: "Nhân vương đừng lo, họ cũng giống tôi, bước vào luân hồi và chính thức sát nhập với thể xác hậu nhân của họ trong kiếp này. Mục đích chúng tôi tái sinh là để bảo vệ ngươi cùng với Thiên Cơ Tôn Giả và U Linh Huyết Sư." Ian nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Ian mới thực sự nhớ về vụ án nên mới hỏi Kirio: "Vậy cậu thức tỉnh như vậy có ảnh hưởng gì đến ký ức trước đó của Kirio không?" Tôi hỏi vậy vì chúng tôi cần thêm thông tin từ Kirio về vụ án mà chúng tôi đang thủ lý Kirio lắc đầu nói Chuyện đó nhân vương không cần lo Ký ức của tôi trước khi thức tỉnh vẫn còn Và quả thật khi bị giam trong thân xác của chính mình Khi điều tra tôi cảm nhận một điều rất bất thường Ali nghe vậy thì hỏi dồn Cậu cảm thấy gì vậy Kirio? Kirio nói Điều lạ kỳ là những lá bài tarot có một trường lực rất lạ Trước đây khi còn bị phong ứng tôi không hề biết được cách giải thích Nhưng giờ thì tôi đã biết nó là gì Nói chính là kình lực của ma pháp sáng tạo. Ali hỏi lại một cách ngạc nhiên, "Ma pháp sáng tạo Thopa ư?" Kirio gật đầu xác nhận. Ian nghe vậy thì hỏi, "Ma pháp sáng tạo là sao?" Ali mới giải thích, "Thưa nhân vương, có lẽ ngài chưa hoàn toàn có lại ký ức nên ngài đã quên. Ma pháp sáng tạo được tạo ra khi chúng ta thiền định, đó là cách các đức thế tôn và các a la hán dùng để quán cả thế gian. Tuy nhiên, loại ma pháp này còn được kích hoạt bởi năng lượng ngược lại của sự thiền định, sự oán hận, Nói chính xác hơn, khi con người chịu đả kích và tổn thương quá nhiều sẽ sinh ra oán hận. Sự oán hận đó tích tụ sẽ khiến nhân loại tạo ra một thực thể mới, thực thể của oán hận, một trong bảy phần thân thể của tâm ma, kẻ thù không đội trời chung với thế tôn và thiên giới. Nếu như những gì Kirio nói đúng, thì tôi đã hiểu tại sao chúng ta không cảm nhận được ma lực hay yêu khí tại hiện trường, vì kẻ gây án chính là chủ thể của thực thể oán hận. Nhưng điều lạ là dù Tupau oán hận điều khiển thân thể để gây án, thì tôi vẫn cảm thấy ma lực của ma pháp sáng tạo. Điểm lạ thứ hai là cái lạnh bất thường từ những sợi dây treo nạn nhân lên và mất nội tạng. Kiryu nghe vậy thì nói, tôi nghĩ nếu cô xem vật này sẽ hiểu tại sao. Kiryu nói xong thì rút trong túi ra một viên pha lê hình giọt nước và một cái lông chim. Vừa thấy nó thì Ali thốt lên. Tuyết sân vua nữ Yukina vào ô nha tinh Tengu. Vậy những nghi ngờ của tôi trước đó là đúng, nhưng như vậy thì càng khó hiểu. Cả ba tọa vật dính đến vụ án đều là tọa vật siêu nhiên, nhưng tại sao tôi không cảm nhận được yêu khí hay ma lực của chúng? Cả ba im lặng suy nghĩ một lúc thì bỗng nhiên Ali nhìn thấy túi quần bên trái của Ian đang phát sáng. Ian thấy Ali nhìn về phía mình thì cũng tự nhìn lại và thấy túi trái quần mình cũng đang phát sáng. Ian lấy vật trong túi ra thì thấy vật đó chính là túi cảm nang của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ian không một chút suy nghĩ vội mở túi ra, từ trong túi hiện ra một dòng chữ: Oán hận sinh từ tâm, lửa hận thiêu tận tâm can, song ngưu vì hận lạc lối. Ali đọc xong thì nói: Tại sao lại là Song Ngưu mà không phải là Song Ngư? Hơn nữa chúng ta cũng đoán được mọi việc là tác phẩm của án Hận Thư Pha. Vậy gợi ý này là sao? Ian cũng trầm tư một lúc thì hét lên, "Bingo! Song Ngư tức án chỉ con trâu trong 12 lĩnh tướng và chòm Kim Ngưu trong 12 cung hoàng đạo, nghĩa là chỉ dẫn muốn chúng ta tìm ra hai người này thì mọi việc sẽ sáng tỏ. Hơn nữa, tôi nghĩ việc này sẽ liên quan đến một trong bảy giọt nước mắt còn lại của tôi, vì túi cảm năng này đã phát sáng và đưa ra chỉ dẫn." Chẳng phải Địa Tạng Vương Bồ Tát đã từng nói đến việc này sao? Chương 18, Cửu Tử Trân Ngôn Quuyết, Kirio và Ali gật gù vì những lời Ian nói nên cả bọn quyết định làm theo, nhưng vấn đề là phải làm sao tìm được tung tích của cả hai người đó. Lúc này Kirio mới hỏi Ali, "Lúc Thiên Long và Nhân Mã ra đi, họ có nói với cô cách để tìm ra những người khác trong thủ hộ tinh và linh tướng không?" Ali cố nhớ lại lúc đó thì Ali chợt nhớ ra rằng Trước khi phá bức tường than thở, nhân mã trao lại mộng ảo tinh trượng và ngũ sắc âm lạc của Hổ Vương cho cô, và cũng nói rằng tinh trượng sẽ giúp cô đánh thức phong ấn cũng như là tìm ra tung tích của Linh Tướng và Thủ Hổ Tinh. Ali gật đầu và nói: "Tôi biết làm sao rồi, mọi người hãy tránh ra." Khi nghe Ali nói vậy thì Kirio với Ian lùi lại, Ali tay trái giơ tinh trượng lên cao, tay phải đeo ngũ sắc âm lạc đưa về phía trước rồi đọc to khẩu quyết: "Hỡi tinh trượng mộng ảo và ngũ sắc âm lạc, Nhưng danh nữ thần chiến tranh và trí tuệ Athena cùng với thần nông đại đế ta ra lệnh cho ngươi hãy soi đường cho chúng ta tìm đến ánh sáng của các linh tướng và thủ hộ tinh đang ngủ say. Khi Ali niệm khẩu quyết xong thì tinh trượng bắt đầu tỏa hào quang rực rỡ, được một lúc thì hào quang thu lại và chiếu thẳng lên bức tường gần đó và để lại hai chữ Philoly Garden. Sau khi thấy được chỉ dẫn, Ali lấy thần kỳ môn khỏi túi bát bảo và chuẩn bị cho chuyến du hành. Lúc này Ian mới thắc mắc hỏi Ali, "Tôi có cảm giác như ma pháp bắt đầu quay trở lại hiện thực, nhưng chẳng phải cô từng nói trong kiếp trước của tôi, tôi đã dùng ấn tiền trong cổ tử chân ngôn để phong ấn ma pháp trong nhân giới sao?" Ali gật đầu nói, "Đúng, ngài từng làm như vậy, nhưng kể từ ngày ngài lấy đại uyên ái chi lệ từ địa tạng vương bồ tát, điều đó đồng nghĩa cổ tử chân ngôn phong ấn đang bắt đầu bị yếu đi, những pháp thuật hay ma pháp cơ bản sẽ quay trở lại với nhân loại. Khi ngài tìm đủ 8 giọt nước mắt thì lúc đó phong ấn sẽ hoàn toàn tháo gỡ." Ian nhìn Ali thắc mắc, Kirio thấy vậy thì lên tiếng. Cổ tự Chân Ngôn gồm 9 chữ bao gồm Lâm Bình Đấu Giả giai trận liệt tại tiền. Pháp thuật chính của Chân Ngôn này là phong ấn, mỗi chữ sẽ tương ứng với một pháp thuật của ngài và mỗi pháp thuật của ngài sẽ có tác dụng với một cảm xúc của sinh linh bao gồm tham sân si, hận ái ố lạc dục nói cách khác, pháp thuật này sẽ giúp ngài phong ấn những cảm xúc đó và giúp con người thoát khỏi khổ đau do thất tình lục dục gây ra. Còn về chữ tiền trong ấn đại diện cho không, tức tứ đại giai không. Khi một người triệt được u phiền thì sẽ trở nên tứ đại giai không, lập địa thành Phật. Năm xưa, Phật mẫu Khổng Tước Đại Minh Vương truyền pháp thuật này lại cho ngài, vì Phật mẫu hy vọng ngài sẽ chuộc lại lỗi lầm do con dâu của ngài Pandora Gaia khi cô ta mở ra chiếc hộp tai họa. Bên cạnh đó, pháp thuật tồn tại vì sự ham muốn và dục vọng của nhân loại, cho nên năm đó để triệt tiêu pháp thuật của nhân loại, ngài đã dùng đến cửu tự chân ngôn. Thứ nhất, ngài muốn thực hiện lời hứa với Ngọc Đế Thứ hai, Ngài Mong Trần dùng cách này để tịnh hóa nhân loại để cho nhân loại sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn khi Ngài đi lãnh kiếp. Chính vì vậy, Ngài không do dự mà dùng đến chữ tiền. Tuy nhiên, trước khi Ngài thi pháp, Ngài đã uống vong tình thủy với dược lực của vong tình thủy. Nó đã chuyển hóa toàn bộ pháp thuật của chính Ngài vào tám giọt nước mắt. Khi Ngài nhận ra điều đó đã quá muộn, khi pháp thuật của Ngài chuyển thành tám giọt nước mắt phân thân đi khắp nơi. Chính vì vậy, Ngài có thể phong ấn ma pháp nhưng lại không thể tịnh hóa nhân loại như Ngài mong muốn. Cho nên nhân loại vẫn cứ trầm luân trong bể khổ, nay ngài bỗng thức tỉnh, nghĩa là có việc xảy ra ảnh hưởng đến sinh tồn của sinh linh lục giới. Chính vì để ngăn chặn nguy cơ thì ngài không có cách nào khác là thu hồi lại pháp thuật của chính mình. Nên ngài cần phải thu lại từng giọt nước mắt đã phân tán năm đó. Tuy nhiên khi ngài thu lại mỗi giọt nước mắt nghĩa là pháp thuật sẽ quay trở về và cũng là đồng nghĩa với ngài đã tự phá bỏ phong ứng do mình lập ra. Ian nghe vậy thì lưỡng lự nói: Nếu vậy thì tại sao tôi phải thu lại giọt nước mắt của mình, chẳng phải lấy đi nước mắt ái tình của tôi đang có thì mọi chuyện trở lại như ban đầu thì đỡ trách trối hơn sao?" Ali lắc đầu nói, "Chuyện không đơn giản như vậy đâu, Thư nhân Vương, năm đó ngài, Thiên Cơ Tôn Giả và U Linh Huệ Sư đồng ý đầu hàng khi ba ngài đọc xong lời tiên đoán cuối cùng trong bàn cổ Tam Thế Thư. Năm đó tôi cũng có ở đó, bàn cổ từng phán rằng tình yêu của các ngài sẽ ảnh hưởng đến tùng vong của lục giới." Nhưng vì tình yêu đó có thể thay trời đổi đất nên các ngài cần phải vượt qua nhiều thử thách cho đến khi các ngài ngộ được ý nghĩa của chân ái. Lúc đó các ngài sẽ được ở bên nhau và chúng sinh của lục giới sẽ được bắt đầu một thời đại mới. Thời hạn thử thách là 5.000 năm và thời hạn 5.000 năm đã đến nên dù muốn hay không thì ngài và thiên cơ tôn giả cùng chủ nhân của tôi phải thức tỉnh để giải cứu chúng sinh của lục giới. Ian nghe vậy thì chỉ biết im lặng vì dù gì vận mệnh đã ăn bài rồi thì muốn tránh cũng không được. thôi thì cố gắng hết mình đến đâu hay đến đó. Quan trọng hơn là Ian sẽ có cơ hội trùng phùng với hai người mà Ian yêu nhất. Ian không muốn hỏi thêm nữa mà rảo bước thật nhanh để đi xuyên thần kỳ môn. Sau khi cả ba đến được Philolly Garden thì bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, bầu trời đen trong thì bỗng trở nên tối mù. Từ trên không có một vật gì đang lao thật nhanh đến cả bọn. Nhận thấy nguy hiểm, Ali dựng phong ấn bảo vệ cho Ian và Kirio. Khi vật đó chạm vào phong ấn thì gây ra chấn động mạnh hất tung cả bọn bay về phía sau. Cái bọn lườm cơm bò dậy và ngửi thấy trong không trung một mùi tanh tưởi, ngước nhìn về phía xa thì cả ba nhân vật vừa tấn công mình là một cái đui rắn khổng lồ, và cái đui rắn đó thuộc về một người con gái. Nói chính xác hơn, trước mặt cả ba là một cô gái không một mảnh vải che thân, với mái tóc rối bù dài qua eo, trên người cô ta chỉ có một cặp áo ngực và nó được tạo ra bởi vảy rắn. Cô ta có một đôi mắt trắng cực kỳ hung ác. Ta có lời chào đến nhân vương cũng hơn ngàn năm không gặp. Chương 19: Xà Phu Người phụ nữ có đôi mắt trắng khi chào hỏi thì cười rúng lên giả mang, Ian và Ali không nhận ra tạo vật trước mặt mình là ai. Trong lúc còn đang ngỡ ngàng thì phía sau vang lên giọng của Kirio. Nhiên Vương Hồng Độc Châm Một côn kim lực khổng lồ có hình dạng một mũi kim bay vượt qua Ali và Ian tấn công tạo vật đó. Tuy nhiên, tạo vật không hề có ý né tránh mà đứng yên hứng lấy đòn đánh của Kirio. Khi đòn đánh của Kirio chạm vào cô ta, một tiếng nổ vang lên khiến các bụi mù mịt. Trong đám bụi mù đó, giọng của tạo vật đó vang lên kèm theo một tiếng cười mang trợ. Thiên Yết thủ hộ tinh, có cần phải nóng vội vậy không? Dù gì chúng ta cũng từng là đồng đội mà. Ali nghe đến đây thì biết nhân vật trước mặt mình là ai. Ali không thể nhầm đâu được, đó chính là xà phù thủ hộ tinh. Mặc dù trước nay chưa từng gặp qua cô ta, nhưng Ali từng nghe anh họ của mình nhắc đến cô ta. Cô ta là một trong những thủ hộ tinh bí ẩn và mạnh nhất trong các thủ hộ tinh. Năng lực của cô ta có thể sánh ngang cùng với chòm sư tử. Tuy nhiên, bản tính tà ác của cô ta đã được khơi dậy dưới tác động của huyết dịch độc tâm tấu của Valak và Zepard, nên cô ta đã phản bội các tinh tỏa và khiến cho tất cả các nơi rơi vào hiểm cảnh. Nếu linh tướng không đến kịp thì cả bọn đã bị tiêu diệt. Ali nói thầm với Ian. Xem ra chúng ta không cần phải điều tra nữa. Nếu xà phu thủ hộ tên ở đây thì tất cả những câu hỏi đã được giải đáp. Ian ngạc nhiên hỏi lại. Xà phu, chàm sao được xem là bí ẩn nhất trong cung hoàng đạo nằm giữa chồng thiên yết và nhân mã. Nhưng tại sao cô nói là không cần điều tra nữa?" Ali trả lời, "Sư phụ Thủ Hộ Tinh vốn là một tinh tướng mạnh nhất của thiên hà, cô ta có thể đánh ngang với đấng tối chiến thắng Phật Hỏa Hầu và anh họ của tôi, Sư tử Thủ Hộ Tinh, năm xưa đã lác dùng huyết dịch độc tâm tấu, gây lên hận thù của cô ta với các vị thần trên đỉnh Olympus, vì họ đã gây ra cái chết của cô ta. Nói chính xác hơn, thần Zeus đã nghe lời thần Hades giết chết cô ta khi phát hiện ra cô ta có khả năng khởi tử hồi sinh vô tận." Yên nhắc lại với thái độ sững sốc, "Hồi sinh vô tận." Ali gật đầu nói, "Đúng vậy, hồi sinh vô tận. Cô ta vốn là con của thần Thái Dương. Khi sinh ra, cơ thể yếu ớt nên thần Thái Dương van xin bà nội của ngài là nữ thần Gaia, hay trong đạo giáo của người, chúng ta gọi là giao chi Tây Vương Mẫu. Trước sự van nài tha thiết đó, nữ thần đã ban cho thần Thái Dương một quả tiên đào. Tuy nhiên, có kẻ đã giở trò trong tiên đào, kẻ đó đã tạo ra một cấm thuật yểm lên quả đào tiên đó." Khi xà phù ăn quả đào tiên đó thì cũng đồng nghĩa hấp thụ cấm thuật. Hậu quả của cấm thuật khiến cho cô ta có khả năng hồi sinh vô tận. Khả năng này không những cho bản thân cô ta mà còn những người cô ta chạm vào. Chính điều đó đã khiến cho thần Hades nổi giận nên ngài ấy đã tao lên với thần Zeus. Ian nghe nói vậy thì mới vỡ lẽ nhưng Ian vẫn tò mò về cấm thuật đó là gì. Ali như hiểu tâm sự của Ian nên nói tiếp. Cấm thuật mà kẻ đó sử dụng có liên quan đến thuộc thức của người. Tái mệnh đan của Thiên Cơ Tông Giả và hoàng hồn pháp của U Linh Huệ Sư, Thần Thái Dương năm đó trước cái chết của con gái mình, ngài nhận ra cấm thuật nếu để vậy thì rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng, nên thần đã tách cấm thuật thành 3 phần, một phần ngài phong ấn vào nhân thư, một phần ngài truyền cho chủ nhân của tôi, phần còn lại ngài giao cho Thiên Cơ Tông Giả bảo quản. Trong lúc Ali đang giải thích cho Ian, thì Kirio đang cố gắng trấn công xà phu thủ hộ tinh, nhưng mọi đòn tấn công đều vô vọng, xà phu ngáp dài và nói trong mệt mỏi: Cầu gãi ngứa cho tôi đủ chưa thiên ý thủ hộ tinh. Tôi đến đây theo lệnh của Ngài Valak, nhiệm vụ của tôi cũng đã hoàn thành, nhưng các người đến trước khi tôi đi nên tính đứng lại chào hỏi. Tuy nhiên, xem ra thiên ý của tôi không được chấp nhận. Nếu bây giờ tôi đánh trả thì sẽ mang tiếng ý mạnh hiếp yếu. Chính vì vậy, cho phép tôi giới thiệu trợ thủ mới của tôi. Hắn sẽ thay tôi tiếp đải cậu cùng với nhân vương và miễu yêu. Sà phu thủ hộ tinh nói xong thì trừng mắt nhìn Kirio. Sà phu thủ hộ tinh nói xong thì trừng mắt nhìn Kirio. Trong cái trường mắt đó phát ra một kinh lực cực mạnh Nó đánh Kirio văng về phía sau Ali thấy vậy thì nhảy lên đỡ lấy Kirio Trong đó xà phù thủ hộ tinh biến thành hình dạng của một cô gái trong bộ đồ bác sĩ Xà phù thủ hộ tinh nói Trong hình dạng của con người tôi tên là Eliza Và tôi thích cái tên con người của tôi Nhưng hôm nay tôi phải quay về bệnh viện cứu người Nên xin mạng phép cho tôi rời khỏi đây Nhưng nô lệ mới của tôi sẽ thay tôi chăm sóc các vị Xin giới thiệu A Ngu A Ngu Khi Eliza nói xong thì nhảy lộn về phía sau. Khi ả vừa tung lên không thì phía trên không xuất hiện một lỗ đen. Eliza lộn vào lỗ đen đó và biến mất tâm. Kirio thấy vậy thì tức tối đấm mạnh xuống đất. Khi cú đấm của Kirio chạm đất thì khiến mặt đất rung rinh. Kirio vô cùng ngạc nhiên vì dù kinh lực của cậu ta có mạnh thì cũng không thể làm rung chuyển đất trời như vậy. Tuy nhiên, thắc mắc của Kirio được giải đáp ngay khi từ phía sau vang lên một giọng nam trầm đục. Thiên địa rung chuyển. Nhận thấy nguy hiểm, Ali, Ian và Kirio nhảy vọt lên không để tránh đòn. Quả thật, khi cả bọn vừa rơi mặt đất thì nơi họ đứng, đất tách ra thành một cái hố sâu thẳm khiến cát bụi mịt mù. Khi họ tiếp đất và cát bụi tan đi, thì cả bọn nhận ra người vừa tấn công họ chính là một thanh niên châu Á với gương mặt thật thà, đậm chất nam tính. Trên đầu cậu ta có một cặp sừng trâu nhỏ hoắc. Trang ta chỉ mặc một cái quần jeans, còn phần trên thì trống không để lộ bộ cơ thể với cơ bắp cuồn cuộn và một cái bụng với 6 múi cơ rõ rệt. Trên khung ngực vung vất đó hiện lên một ký hiệu mà ký hiệu đó vô cùng quen thuộc, chắc chắn rằng Ali Lượng Kirio không thể không nhận ra. Chương 20: Sông Ngưu đối đầu. Người thanh niên với cặp sừng trâu không hề buông tha cả bọn. Khi cả bọn chưa kịp hoàn hồn, anh ta rút cây búa mà anh ta đang mang trên lưng ra. Anh ta gầm lên với ánh mắt dữ dữ rồi vung mạnh lưỡi búa chém xuống mặt đất. Mặt đất trung chuyển dữ dội và bắt đầu sụp lún. Từ những vết lún đó, những khoáng thạch bắn lên không trung và nổ tung, từng mảnh khoáng thạch nhỏ như tên lao xuống tấn công nhóm người của Ian. Ali thấy nguy thì vội dựng kết giới để chống đỡ. Khi trận mưa khoáng thạch tan đi thì Ian nhận thấy Ali bị một viên khoáng thạch to cắm xuyên qua ngực. Chính đòn đánh đó khiến cho Ali khuỵu xuống, máu chảy lênh láng khắp nơi. Kirio thấy vậy thì rút từ trong bao tay hộ giáp của mình, canh ngang huyệt nhân trung của Ali mà đánh vào. Ali thét lên đau đớn rồi gục đi. Ian đỡ lấy Ali và gào lên với Kirio, "Tại sao cậu lại làm vậy?" Kirio nói trong gấp gáp: "Tôi phong huyệt nhưng trung của Miêu yêu như vậy thì mới có thể cứu lấy tính mạng của cô ta. Khoáng thạch vũ là tuyệt chiêu lợi hại nhất của động địa Ngưu, chỉ có kết giới bảo bình của thủy bình kim tỏa và củ liên kết giới của Miêu yêu có thể chống đỡ. Giờ Miêu yêu đã bị thương thì không chắc chúng ta sẽ thoát được lần tấn công thứ hai, trong lúc cả hai chịu tính được cách gì thì động địa Ngưu đã tung chiêu khoáng thạch vũ lần thứ hai. Tuy nhiên, lần này khi những khoáng thạch nổ tung ra, vừa rơi xuống đất thì chúng bị hất ngược lên trên trời và xoay vòng." chúng càng xoay càng mạnh, khi chúng dừng lại thì những viên khoáng thạch đã trở thành những viên đá quý bay lơ lửng trên bầu trời. Kirio thấy vậy thì thốt lên mừng rỡ. "Thưa nhân vương, chúng ta được cứu rồi." Ian nhìn Kirio ngạc nhiên, nhưng thắc mắc của Ian không cần Kirio giải thích, vì ngay chính lúc đó từ trên không hiện ra một khối thủy tinh lục sắc có hình dạng như một nụ hoa. Nụ hoa bằng pha lê đó từ từ hạ xuống trước mặt cả hai. Lúc này Ian mới nhận ra khối thủy tinh to bằng kích thước một người đàn ông châu Mỹ trưởng thành. Khi khối thủy tinh chạm đất hoàn toàn thì từng cánh hoa thủy tinh mở ra và khi cánh hoa cuối cùng mở ra thì bên trong là một chàng thanh niên da trắng với mái tóc vàng óng ánh. Anh ta mặc đồ theo kiểu các vị thần Hy Lạp cổ đại. Trên đầu anh ta đội mũ kết bằng lá sồi mạ vàng. Bên trái anh ta cầm một quyền trượng trên ngôi sao năm cánh và mỗi đỉnh ngôi sao đính một loại đá quý khác nhau bao gồm ruby, sapphire, emerald, topaz và kim cương. Chàng ta quay lại thì Ian nhận ra anh ta chính là nạn nhân mà Ian và Ali từng cứu sống trong vụ việc lùm xùm do Bell cùng đồng bọn gây ra khi bọn chúng trộm định Hải Thần Châu. Ian vô cùng ngạc nhiên cùng lúc đó động điện ngưu để thực hiện đợt tấn công thứ 3. Ian thấy vậy thì thét lên, có chừng. Chàng trai mỉm cười và nói với Ian, ngài không cần lo đâu nhân vương, tôi có cách trị anh ta. Chàng trai nói xong thì giơ tinh trượng lên cao và hô, "Ngư sào của biển, Pha Lê Phong ứng phong." Khi chàng trai dứt lời thì từ đâu một hoa bách hợp bằng kim cương trồi lên ngay dưới chân nơi Động Địa Ngưu đang đứng và bắt gọn lấy Động Địa Ngưu. Khi chắc rằng Động Địa Ngưu đã bị vô hiệu hóa thì chàng trai tiến đến gần Ian quỳ xuống và nói, "Tôi chính là Kim Ngưu Tinh Tỏa, ở kiếp này tôi tên là David." Tôi cũng xin cảm ơn Nhân Vương và Miêu yêu đã hồi sinh cho tôi, nhưng vì tôi đã thức tỉnh không bằng cách thông thường nên tôi phải hơi vất vả để hòa hợp linh hồn của tinh tỏa với linh hồn phàm nhân của mình. Ian nghe vậy thì hỏi, "Cậu nói vậy là sao?" David nói, "Tôi Nhân Vương khi người hồi sinh tôi thì đã vô tình kích hoạt tinh tỏa nhân trong cơ thể của tôi. Chính vì vậy tôi dừng thức tỉnh sau khi hồi sinh, cho đến khi thiên yết tinh tỏa được khai phong ấn thì nhờ đó tôi cũng lấy lại được một phần pháp lực." Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được Thiên Yết Tinh Tỏa đang gặp nguy nên đến trợ giúp, không ngờ ngài cũng ở đây. Ian nghe vậy thì hỏi tiếp. Vậy làm sao để cậu hồi phục pháp lực hoàn toàn? David nói, tôi cần mỏng áo tinh trượng mới khôi phục khả năng chiến đấu hoàn toàn. Ian nghe vậy thì thở dài và nói, tôi e rằng điều này hơi khó vì Ali là người duy nhất sử dụng được nó hiện tại, nhưng cô ta bị thương nặng. Ian nói và chỉ về phía Ali đang nằm, David nhận ra đó là Miêu Yêu nên nói, "Ngài không cần lo, lục thủy tinh của tôi có khả năng phục hồi cho cô ta." David nói xong thì vùng trượng lên cao và hô to, "Trị liệu lục bảo thạch." Khi David hô xong thì một hoa sen bằng lục bảo xuất hiện hút Ali vào trong. Khi này, Kirio mới nói với Ian, "Nhân vương, ngài hãy dùng phục hy cầm tấu khúc bích hải triều sinh, như vậy thì Miêu Yêu sẽ khôi phục nhanh hơn." Ian nghe vậy thì gật đầu, niệm khẩu quyết triệu hồi phục hy cầm và lần này phục hy cầm hiện ra hình dạng là ngọc tiêu. Ian cầm lên và thổi, những giai âm do cây sáo ngọc tạo ra liên tục bay về phía hoa sen bằng lục bảo và hoa sen bắt đầu tỏa sáng. Được một lúc thì ánh sáng tắt đi, thì hoa sen cũng biến mất, để lại Ali trong tư thế quỳ, nhưng lúc này cô đã hoàn toàn bình phục. Ali từ từ mở mắt, tiến đến bên cạnh Ian quỳ xuống và nói: "Đại Tạ Nhân Vương đã cứu mạng." Ali nói xong thì đứng dậy xoay sang David nói lời cảm ơn. Ali sau khi đã cảm ơn thì không chần chừ nữa mà rút mỏng ảo tinh trượng ra và hô to. Khi mặt trời vẽ một vòng quỹ đạo đi qua quỹ đạo 30 60 thì lúc đó trảm sao đứng đầu của nguyên tố đức sẽ tỏa sáng trực trở nhất. Hỡi trảm sao của mùa xuân, trảm sao được tạo ra bởi thần vũ, thần của các vị thần, hãy quy vị. Khi Ali niệm xong thì đất cát bao bọc lấy David và từ trong lớp cát đó một ánh sáng màu vàng đất tỏa ra mãnh liệt. Khi luồng ánh sáng dịu dần thì trước mặt họ, David đang mặc chiến giáp của chồng Kim Ngưu. Bộ giáp của David không khác gì so với của Kirio, chỉ khác là nó màu vàng đất và mũ đội đầu của David có thêm hai cái sừng trâu nhỏ hoắt. David sau khi thay đổi hình thái chiến đấu thì nói: Tình mạng kép Nhân Vương cho tôi giải quyết với Động Địa Ngưu, vì anh ta chính là người anh em họ của tôi. Trivyt nói xong thì cầm quyền trượng ngôi sao của biển, nhảy đến gần khối thủy tinh đang vây chặt Động Địa Ngưu. Tuy nhiên, khi Trivyt sắp đến gần thì mặt đất trung chuyển dữ dội và David nhận ra, hoa bách hợp thủy tinh do mình tạo ra bắt đầu rạn nứt. Trivyt nhìn quanh thật nhanh để tìm hiểu ai đã khiến cho phong ấn của mình bị tổn hại. Trivyt nhìn kỹ thì trên đỉnh của phong ấn, một người con gái mặc giáp sắt, tay cầm một cây quạt, quạt liên hồi về phía hoa bách hợp thủy tinh. David nhận ra người con gái đó là ai, David không thể không nhớ cô ta là ai được, vì cô ta chính là nguyên nhân gây ra hiểu lầm giữa anh và đồng đội Ngô, cũng chính hiểu lầm đó đã khiến cho cả hai từng đánh nhau đến mức thù sống thiếu chết. Quay trở lại phía Ian, Lúc này cả ba đều nhận ra rằng có vẻ gì đó không ổn, tính chạy đến gần Kim Ngưu để trở chiến, thì nhận ra cả ba đều không động đẩy được, và điều ngạc nhiên không ngừng ở đó. Cái bóng của cả ba bắt đầu di chuyển về phía trước, rồi họp lại thành một và từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. Cái ba nhận ra cái bóng đang mang hình hài một ma sơ, Ian mới nhìn thấy vậy và nói, Đừng nói đây là Valak chứ! Ali cùng Kirio ngạc nhiên nhìn Ian vì không ngờ Ian có thể đoán trúng kẻ vừa xuất hiện là ai. Ian hiểu ánh nhìn đó thì mới nói, "Tôi đoán là nó vì cách đây mấy hôm tôi có xem lại những bộ phim kinh dị của đầu những năm 2000 và tôi biết đó là Valac, có thể xem là con quỷ biến thái nhất. Nó là nam nhưng lại thích ăn mặc như nữ." Ali và Kirio nghe lời những xét đó thì phì cười. Trong lúc đó, cái bóng màn hình dạng ma sư gào lên tức tối và tấn công Ian, "Ta thích gì là quyền của ta, hỡi đồng ngươi bận tâm." Bàn tay ma quái của Valac tính cào thẳng vào mặt Ian, Ali và Kirio thấy vậy thì thảng thốt thét lên, nhưng cả hai không thể làm gì hơn vì đã dính thuộc trói bóng của Valac, một ma thuật còn mạnh hơn định thân thuật. Tuy nhiên, khi ảo ảnh trảo của Valac vừa chạm gần đến Ian thì Ali và Kirio nghe hắn gào lên thảm thiết, định hơn nhìn kỹ thì thấy ảo ảnh trảo của Valac đã bị chặt đứt. và vật đang đứng chắn giữa Ian và Valac chính là Phục Hy Cầm, lúc này nó đang trong hình dạng cái đàn nhị hồ và cây kéo đàn chính là thứ đã chặt đứt tay của Valac. Ian định hơn lại thì nhận ra việc đang diễn ra nên quyết định cầm lấy Phục Hy Cầm. Khi Ian chạm vào Phục Hy Cầm thì nó lại hiện thành hình cây đàn hạc. Cùng lúc đó, ánh sáng từ cây đàn khiến cho Ian thay đổi hình dạng, nhưng lần này không phải trong hình dạng Phục Hy nữa mà là hình dạng cổ đại thiên thần Adam. Lúc này, cả người Ian phát quang mạnh mẽ và cũng chính vì vậy khiến cho cái bóng của Valac càng trở nên mờ nhạt. Và trước mặt mọi người chính là một đứa bé với cặp cánh thiên thần, trên đầu là hai cái sừng nhỏ hoác và đứa trẻ đang cưỡi trên một con rồng hai đầu vô cùng hung tợn. Ian lúc này mới nói: "Valac, ngươi trông dễ nhìn hơn với hình dạng này đấy." Valac tức tối: "Ta không muốn giữ lấy hình dạng này kể từ ngày ta bị lưu đày sau cuộc chiến thiên đàng địa ngục. Ngươi đã đánh ta trở lại nguyên hình thì đừng có trách." Valac gầm lên tức tối và nhắm mắt lại, miệng bắt đầu lẩm râm niệm chú, một lúc sau thì mặt đất rung chuyển và từ dưới đất những con zombie trỗi dậy. Lúc này, Ali và Kirio đã thoát khỏi kim hãm của Valac nên nhanh chóng phóng người nhảy đến bên Ian để bảo vệ. Ian thấy vậy thì nói: "Hai người không cần lo đâu, tôi tự xử lý được đứa trẻ này." Ian nói xong thì vỗ nhẹ cặp cánh bay vút lên không. Ian bắt đầu chạm vào dây đàn và chơi bản thiên ma trứng âm khúc. Khi những âm giai khúc của nhạc trỗi lên, mọi thứ dường như trở nên bất động, trừ Kirio và Ali. Những con sambi đang đứng tự nhiên bốc cháy dữ dội, còn phần Valak thì do cảm nhận nguy hiểm nên dùng cặp cánh che chắn đỡ thân mình. Còn về phần con rồng của Valak thì cũng chịu chung số phận với đám sambi. Quay trở lại phía trận chiến giữa David và nộm địa ngưu cùng nhân vật bí ẩn cầm quạt, Dưới tác động của thiên ma trừng âm khốc, người con gái cầm quạt bị tê cứng, David thấy vậy chớp lấy thời cơ, giơ cao ngôi sao của biển lên và hô to: "Hỗ Phách Thiên Vũ Trận!" Những mũi kiếm bằng hỗ phách xuất hiện và vây quanh người của David. David chỉ tinh trượng về phía cô gái, lập tức những mũi kiếm tấn công cô gái, những mũi kiếm xuyên qua người cô ta khiến cô ta gào lên đau đớn và rớt xuống đất. David thấy vậy thì triệu hồi lục thị tinh đón lấy cô ta, sau đó David nhảy lên đỉnh của hoa bách hợp. David đập mạnh cán trượng lên hoa bách hợp, lập tức hoa bách hợp đổi hình dạng thành một hoa hồng bằng ruby. Lúc này David mới hô vang lần nữa. Hồng pha lê thanh tẩy. Đổng Địa Ngưu lúc này đang bị nhốt trong pha lê gào lên đau đớn và những luồng khói đen từ từ thoát ra khỏi người cậu ta và tụ lại thành hình. Hình dạng của đám khói đen đó chính là một con báo hoa ốm o, tay cầm cây thương ngắn hai đầu. Chệ đó không ai khác chính là Flores. Khi Flores vừa thoát khỏi cơ thể Đổng Địa Ngưu thì bị thiên âm trấn ma khúc của Ian đánh phải, do không kịp phòng bị nên hắn cũng bị thiêu bởi thiên hỏa. Vlắc cũng nghe tiếng thét đau đớn của Flores nhưng hắn biết rằng dù muốn cũng không thể làm được gì, vì chỉ cần mở cặp cánh ra thì hắn cũng sẽ bị chung số phận. Cho đến khi bản nhạc dứt, lúc này đoàn quân xâm bì còn rồng hai đầu và Flores đã cháy thành tro. Lúc này Vlắc mới từ từ mở cánh ra, hắn dù có sự chống đỡ của cặp cánh thiên thần nhưng cũng bị thương không nhẹ. Vlắc lồm cồm đứng dậy, nhìn hắn lúc này trong vô cùng thảm hại. Ali thấy vậy, tính dùng dây trói tiên để trói lấy hắn, nhưng khi Ali vừa tính đến gần thì một luồng hắc hỏa từ đầu đánh đến. Trong lúc Ali sắp bị nguy hiểm thì Kirio kịp triệu hồi chiếc khiên nước chống đỡ cho Ali. Khi lửa chạm vào băng khiên thì khiến cho hơi nước tỏa ra mù mịt. Tranh thủ lúc đó, Kirio nhảy đến đỡ lấy Ali và lùi về khu vực an toàn. Còn về phần Valak, Ali lẫn Kirio không hề thấy tin tức của hắn đâu nữa. khi hơi nước hoàn toàn tan đi thì cả hai mới thấy dưới đất là một quân bài tarot, đó là lá bài tử thần. Ali tính nhặt lấy thì giọng Ian cất lên: "Miu Miu, đừng động đến nó." Ian nói xong thì thu cánh lại từ từ hạ xuống. Lúc này Ian mới giơ tay trái ra và lòng bàn tay hướng về lá bài. Ian niệm chú thì một luồng kim quang từ lòng bàn tay của Ian đánh ra. Khi kim quang đánh vào lá bài thì một luồng khói tím bốc lên rồi lá bài từ từ bay lên. Ian lúc này mới nói: Đúng như tôi nghĩ, kẻ vừa tấn công cô chính là War, hắn để lại lá bài với oán hận tấu dấu trong đó, nếu chỉ cần chạm vào thì lập tức người đó sẽ bị dính độc tấu ngay và trở thành con cờ cho hắn điều khiển. Ali thấy vậy mới ngạc nhiên hỏi, "Nhân Vương, sao ngài biết là trò của War?" Ian lúc này lấy lại hình dạng người mới nói, "Khi gặp lại Valak Một chút ký ức về quá khứ của tôi quay lại Vì ở hắn tôi cảm nhận một loại ma pháp tương ứng như dọc nước oán hận của tôi Chính vì vậy trong đầu tôi mới hiện lên nhạc phổ cho thiên âm trấn ma khúc Ali nghe vậy thì gực gù nói Nếu vậy thì chúng ta sẽ có cơ hội thu lại dọc nước mắt oán hận nếu chúng ta giải quyết được vụ này Ian gực đầu rồi nói Miu Miu người nói đúng Nhưng ta e rằng Vlad không giữ nó Hơn nữa, khi Valak đi mất thì tôi cảm nhận được sự hiện diện của một giọt nước mắt oán hận, tuy không mạnh mẽ lắm nhưng tôi chắc rằng nó đâu đây. Lúc này, mọi người nghe giọng David cất lên từ phía sau, "Nhân vương có lẽ ngài nói đúng, vì với những gì đang diễn ra thì tôi nghĩ có kẻ đã lợi dụng ma pháp của ngài để khống chế chị dâu họ Thiếp Viễn công chúa của tôi cũng như là anh họ của tôi động địa ngu." Cả bọn say lại thì thấy David đang đi đến gần và một bông hoa hồng bằng ruby với một hoa sen bằng lục bảo đang bay theo David. Bên trong hoa hồng là động địa ngư, còn bên trong hoa sen là một cô gái mặc đồ theo kiểu người dân Ả Rập cổ đại. Bên cạnh cô ta là một cây quạt tay màu xanh ngọc, đuôi quạt là một viên ngọc màu hồng có đính nút đồng tâm. Cây quạt đó chính là quạt ba tiêu, một bảo bối để làm nên tinh tuổi của thiết phiến công chúa và bình thiên đại thánh ngư ma vương. Nói chính xác hơn, động địa ngư là hóa thân của ngư ma vương. Quay trở lại phần y ẩn. Khi nghe David nói vậy, Ian tập trung tư tưởng, quả thật là Ian có thể cảm nhận pháp lực của mình đang tuôn chảy trong người của thiếu phiến công chúa. Ian biết mình phải làm gì nên mới bước đến gần, bắt ấn điểm chú, thì từ người của thiếu phiến công chúa tỏa ra một luồng lục quang. Khi luồng lục quang tan đi thì một vật có hình nửa giọt nước bay thẳng về phía Ian và hòa tan vào cơ thể của Ian. Người Ian tỏa kim quang, tuy không trực trở như lần thu lại luyến á chi lệ, nhưng cũng làm những người đứng gần cố gắng che mắt vì luồng lục quang. Ian sau khi thu lại giọt nước mắt thì quay sang Ali và nói Miu miu, vất vả cho ngư rồi. Dù bao nhiêu ngàn năm trôi qua thì ngươi vẫn trung thành với chúng ta. Ta chắc rằng cương tổ để ấy sẽ rất tự hào về ngươi. Khi nghe Ian nói vậy thì Ali bực khóc nứt nở nói trong ngạn ngào Đại chủ nhân, ngươi đã nhớ ra tô rồi sao? Ian xa đầu Ali và nói Con bé khờ, ta sao quên ngươi được. Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm. Giờ thì các ngươi hãy giúp Động Địa Ngư khai phong ấn đi. Ali gật đầu và rút ảo mộng tinh trượng ra, hô to: "Hỡi động địa ngưu, linh tướng thứ 2 trong 12 linh tướng, hãy theo ánh sáng của trí tuệ và diệu âm phước đức của Đức Hư Không Tạng Bồ Tát mà quy vị." Chương 22: Cuộc hội ngộ bất ngờ. Sau khi Ali hô vang khẩu huyết thì cơ thể động địa ngưu tỏa sáng, cơ thể anh ta từ từ bay khỏi khối ruby và từ trong hào quang đó, mọi người có thể nhìn thấy rõ hình dạng của Hư Không Tạng Bồ Tát. Bồ Tát chỉ giáng ma kiếm về phía Động Địa Ngưu, ký hiệu ngay trước ngực của Động Địa Ngưu phát quang và bao trùm lấy anh ta. Đến khi tan đi, mọi người thấy Động Địa Ngưu đang mặc Bình Thiên Giáp, tay cầm Địa Thiết Phủ và cưỡi trên Kim Tinh Thú trông vô cùng oai vệ. Động Địa Ngưu dục Kim Tinh Thú hạ xuống đất rồi tiến đến Nhân Vương, quỳ xuống và nói: "Động Địa Ngưu A Ngưu xin ra mắt Nhân Vương. Yên tin đến đỡ A Ngưu dậy, lúc này A Ngưu nhận ra Thiết Phiến còn đang bất tỉnh trong khối thủy tinh thì tiến đến Deity và nói: Cô ta có sao không?" Trị Việt nói, "Tôi e rằng chị ta bị thiên âm chứng ma khúc đã thương không nhẹ, nhưng cũng may tôi đã kịp tạo ra lục thạch điên tỏa để cứu lấy kịp thời, nhưng để cô ta hoàn toàn hồi phục thì cần huỳnh tân ngọc dịch nơi cung lưng, nhưng tôi e rằng giao trì thánh mẫu sẽ không ban cho chúng ta tiên tử đó đâu, vì ngài ấy còn rất oán giận việc thiết phiến tiên chấp nhận bước vào luân hồi chuyển sinh thành yêu để sống bên cậu." Tôie rằng chúng ta cần phải nhờ đến Hỏa hầu cầu xin thì mai ra mới có cơ hội, dù dù gì ngày ấy cũng là một đức Phật chúng Tây Phương Tịnh Thọ, chắc chắn thánh mẫu sẽ nể tình mà trao ra Huỳnh Tương Ngọc Dịch. Hiện giờ việc tôi có thể làm là biến khối thủy tinh cùng cô ta thành mặt dây chuyền để cậu đem theo bên người. Trivyt nói xong thì đập mạnh cán trường xuống đất, khối thủy tinh dưới thiết phiến thu nhỏ lại và biến thành một mặt dây chuyền. Trivyt cầm lấy và đưa cho A Ngưu, A Ngưu nhận lấy với vẻ mặt vương chút lo lắng và buồn bã. Ian cảm thấy có lỗi, vì dù gì thiết phiến bị trọng thương cũng do Ian, dù rằng Ian không cố ý. Ali dường như có thể hiểu được tâm sự của Ian nên nói, "Đại chủ nhân, người cũng không muốn như vậy, chỉ trách là những kẻ đứng sau vụ việc này, nhưng tôi thật sự không hiểu tại sao Solomon lại quay lưng với đấng sáng tạo và hội đồng, hơn nữa ai là kẻ thả wra ra khỏi cái lòng của hắn dưới huyết trì?" Ian nghe Ali nói đúng nên gật gù, lúc này Kirio mới nói, Nhưng nhân vương đã thu lại hai giọt nước mắt rồi thì chúng ta còn sợ gì chúng. Ian nghe vậy thì nói với Kirio, Kirio, tôi không muốn làm cậu thất vọng, nhưng giọt nước mắt oán hận mà ta thu lại chỉ có một nửa thôi, tôi e rằng một nửa còn lại vẫn còn đâu đó. Kirio nghe vậy thì chỉ biết im lặng, lúc này Ali chợt nhớ ra rằng túi gấm của Bồ Tát có thể đưa ra chỉ dẫn nên Ali mới nói, chúng ta có sự hậu thuẫn của Bồ Tát mà. Ian nghe vậy thì gật gù, vội lấy túi gấm ra. Ian mở ra thì một dòng chữ vàng xuất hiện, "Bài Tarot". Ian thấy vậy thì nói, "Chúng ta cần phải quay về phòng thí nghiệm để lấy các lá bài." Ali nghe vậy nói, "Chúng ta không cần quay lại đâu, để việc đó cho tôi." Ali lục trong túi bác bủ ra một hộp quà, Ali cười tinh quái và nói, "Ai muốn được tặng quà nào?" Tất cả đều không hiểu gì, ngoại trừ Ian. Ian tiến đến những hộp quà từ tay Ali, Ali mới nói với Ian, "Đại chủ nhân, xin người hãy nghĩ đến vật ngài muốn và mở hộp quà ra." Eion làm theo và khi mở hộp quà ra thì bên trong chính là những quân bài tarot. Tuy nhiên, không phải chỉ là những quân bài mà Eion thu lại được từ hiện trường, mà còn là những quân bài từ những vụ án trước đó mà Kirio đã theo. Kirio há hốc mồm ngạc nhiên, Ali hiểu cảm giác của Kirio nên nói: "Đây là những phát minh khoa học của hội pháp miêu đầu ưng. Cậu không cần ngạc nhiên vì nó không phải là pháp thuật không, mà nó còn được tạo ra từ kiến thức khoa học của nhân loại nên nó mạnh mẽ hơn và thú vị hơn rất nhiều." Kirio nghe Ali nói vậy thì mỉm cười và nói: "Cô nên cho tôi mượn một vài món dùng thử khi chúng ta có thời gian." Ali cười gật đầu. Lúc này Ian đã lấy các quân bài ra và dùng phép thuật để khiến chúng lơ lửng trên không. Cộng với quân bài tử thần thì chỉ còn thiếu 3 lá: bánh xe số phận, thế giới, lời phán xét. Tất cả những quân bài lơ lửng trên không cố tìm hiểu xem huyền cơ bên trong đó. Trong lúc cả bọn còn đang suy nghĩ thì một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên từ không trung. Có cần ta giúp đỡ không, hỡi người anh em đáng mến của ta?" Tất cả ngước lên nhìn thì thấy đó là một người thanh niên, nói đúng hơn là một thanh niên tóc trắng với gương mặt vô cùng thanh tú. Vị thiên thần này mặc hồng giáp, tuy nhiên bộ giáp không che hết cơ thể vị thiên thần mà để lộ một cặp ngực vung vực với một phần của cái bụng sáu múi lực lưỡng. Phía sau vị thiên thần này là ba cặp cánh, tuy nhiên một bên màu trắng, một bên màu đen. Trên đầu vị thiên thần này không hề có vòng thánh Ian nhìn thấy vị thiên thần này thì vô cùng tức giận, và vì cơn giận đó mà Ian đã không tự chủ mà trở lại hình dạng của đại thiên thần. Ian triệu hồi phục khí cầm trong hình dạng cây sáo ngọc, tuy nhiên lần này ở một đầu của sáo ngọc trở thành một lưỡi kiếm. Ian cầm lấy sáo và phóng lên trên không tấn công vị thiên thần vừa xuất hiện. Vị thiên thần thấy vậy thì rút một sợi long bên cánh ra và sợi long này hóa thành một thanh kiếm. Khi anh chiếm xuống thì vị thiên thần này giơ kiếm lên đỡ, hai món vũ khí chạm vào nhau tạo ra một kinh lực long trời lở đất. David, Ali, Kirio và Angu đứng dưới đất cũng có thể cảm nhận được áp lực kinh khủng đó. Ali thấy vậy thì nhìn David, David dường như hiểu ý của Ali nên giơ cao ngôi sao của biển lên và triệu hồi hoa bách hợp bằng kim cương bao bọc cả nhóm. Cũng lúc đó Ali đã lập kết giới cổ linh tạo thành hai tầng phòng vệ. Kirio lúc này mới hỏi Ali: cực lực thật mạnh, tôi tự hỏi thanh kiếm mà vị thiên thần đó cầm là thanh kiếm gì mà có khả năng chống lại phục khi cầm và theo tôi biết chỉ có thượng cổ thần khí mới có thể đương đầu với thượng cổ thần khí. Bên cạnh đó, vị thiên thần đó là ai mà khiến cho nhân vương tức giận đến mức lấy lại hình thái đại thiên thần mà tấn công người đó. A Ly nghe vậy thì trả lời với một giọng run sợ. Người đó là người mà cả đời nhân vương không thể tha thứ dù cho nhân vương nổi tiếng là đồ lượng và thương yêu anh em mình hết mực. Nó chính xác Vị đại thiên thần đó chính là anh trai thứ 12 của ngài ấy, người mà được đứng sáng tạo tinh yêu hết mực bên cạnh đại thiên thần Michael và nhân vương. Và đó là sáu chương tiếp theo của câu chuyện vĩnh hằng tâm kết của chúng ta và mỗi chương là một câu chuyện rất ly kỳ và hấp dẫn. Chương này qua nối tiếp qua chương kia với những nhân vật mà của một số nhân vật chúng ta đã vén bí trò với một số nhân vật tuy là à có thể là nhiều bạn không biết nhưng mà tác giả cũng đã có mô tả rất kỹ trong câu chuyện này. Và trước khi kết thúc video thì có một trò chơi nho nhỏ có một câu hỏi và vẫn như lần trước á, tác giả có một câu hỏi gửi đến các bạn. À và các bạn hãy vào trang Facebook Vĩnh Hằng Tâm Kết. À sau video này các bạn vào trong trang Facebook thì sẽ có một cái câu hỏi ở trên đó. Các bạn hãy comment ở dưới để mà trả lời câu hỏi của các bạn. và vẫn như cái lần trước tác giả sẽ chọn ra 10 người trả lời đúng nhất để mà quyết định sau này khi mà ra sách thì sẽ tặng cho các bạn à mỗi người một bộ sách của Vĩnh Hằng Tâm Kết nha. Các bạn hãy kể tên các loại đá quý mà Kim Ngưu tinh tỏa David đã dùng trong trận chiến với động địa Ngưu. David có tổng cộng 5 loại đá. Vậy loại đá David chưa sử dụng là gì? Gợi ý là loại đá này khi nhắc đến người ta sẽ nghĩ đến nó có màu xanh biển. Tên các loại đá phải liệt kê bằng tiếng Anh. À các bạn ơi vậy thì các bạn phải nghe lại một lần nữa ở cái đoạn mà à David và những người khác đánh nhau. Ở trong cái đoạn đó bắp cần nhớ là liệt kê bằng tiếng Anh rất rõ những cái loại đá mà David đã sử dụng à một thôi bắp sẽ không nói đâu các bạn phải nghe lại. Bắp nhớ cái đoạn đó nhưng mà à bắp thì cũng sẽ không được quyền tham gia bởi vì người đọc mà Cho nên bobs sẽ biết hết tất cả mọi thứ rồi. Lần này thì câu hỏi khó hơn lần trước bởi vì các bạn sẽ phải quay lại cái đoạn đó để mà nghe tên uh, tất cả các loại đá. Và sau khi mà đọc video này thì đó là nguyên nhân vì sao mà khi nãy trong lúc thảo các có những cái loại đá bobs có liệt kê ra một hàng tên của những cái loại đá đó. Các bạn ơi hãy nhanh tay đi vào Facebook và comment câu trả lời của các bạn ở trên đó nha. Và chỉ tính những cái comment ở trên Facebook thôi, YouTube không tính nha các bạn, không tính trên YouTube chỉ tính trên Facebook.